Bạn đang nghe chuyện audio ngang qua thế giới của em tác giả Trương Gia Giai Chuyện được phát trên audio Vivi Người đọc Vivi chương 11 Những thứ ta hay làm mất Trên chuyến tàu 4 mùa ấy nếu em phải xuống trước xin đừng đánh thức khi tôi vờ xe giấc. hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng và tự du mình rằng tôi không hề hay biết em đã bỏ đi Những thứ ta hay làm mất nhất gồm có Di động, ví tiền, chìa khóa và ô Nếu ai chưa từng làm mất mấy thứ đó bao giờ Chứng tỏ cuộc đời người ấy chưa hoàn thiện Có lần tôi đứng vẫy xe giữa trời mưa Chẳng được chiếc nào cả Mãi mới chặn được một chiếc dừng lại Thì trong xe đã có người Đành chấp nhận đi ghép Bữa tối hôm đó tôi hơi quá chén Cảm giác biêng biêng Tôi lên xe Đọc địa chỉ cho tài xế rồi thiếp đi lúc nào không hay Tỉnh dậy và phát hiện ví tiền của mình rơi xuống chân Tôi cúi xuống định nhặt thì nghe tài xế bảo Không phải của anh đâu Của khách lúc trước đánh rơi Tôi nhặt cái ví tiền lên Nhìn kỹ tiên sư là ví của tôi mà Gã tài xế kiên quyết Không phải của anh Anh thử hỏi xem trong ví có bao nhiêu tiền Mà phải chính xác từng đồng từng hào Thì mới chứng thực nó là của anh Vì đã nhiều lần làm mất Nên tôi sợ Không dám bỏ chứng minh thư nhân dân vào ví Tôi cũng chưa bao giờ nhớ được Trong ví có bao nhiêu tiền Gã tài xế lại nhảy dọa nạt mãi không thôi Gã chỉ thiếu nước dừng xe Tấp vô lề đường Rồi cướp trắng cái ví trên tay tôi Tôi cố kiềm chế Nói lời phải quấy với gã Từ ánh mắt sắc lạnh của gã Tôi chợt hiểu Gã muốn cuỗm cái ví của tôi Đúng lúc căng thẳng nhất Cô gái ngồi ghế sau bỗng cất lời nhỏ nhẹ Tôi có thể làm chứng Cái ví là của anh ấy Chính mắt tôi trông thấy nó rơi ra khỏi túi quần anh ấy Gã tài xế mặt sưng lên như cái thớt Ấn còi in ỏi Thò đầu ra ngoài cửa xe Quát tháo <cười> Gã tài xế sưng mặt lên như cái thớt Ấn còi in ỏi Thò đầu ra ngoài cửa xe Quát tháo người đứng trước mũi xe Muốn chết đừng có đâm đầu vào xe của ông đây. Trời mưa trời gió thế này mà còn dỡ dẹo đi xe điện. Muốn đầu thai kiếp khác kiếm con Santana hả? Xuống xe tôi làm đảo bước đi. Được vài bước thì cô gái kia đột ngột đuổi theo, sợ sệt bảo. Chìa khóa di động và ô của anh này. Tôi thất kinh. Sao cô nhặt được? Anh đánh rơi trên xe. Khi ấy trời vẫn đang mưa, trong tay cô gái có ô. Nhưng cô gái không mở ra vì nó là ô của tôi Tôi cũng có ô Nhưng nó nằm trên tay cô gái Tôi không thể bật lên Thế là cả hai chúng tôi Cùng chịu trận ướt như chuột lột Tôi bảo ha, cô không phải đồ lừa đảo đấy chứ Cô gái bé nhỏ Dương rẩy trong mưa Chả anh này Tôi nhận lại đồ đạc Cô gái lập tức chạy đến nhà chờ xe buýt Có lẽ cô ấy định đi hướng khác Nhưng vì muốn trả lại đồ cho tôi Nên xuống xe sớm Tôi gọi lớn Tặng cô cái ô này Cô gái lắc đầu Từ đó cô gái trở thành bạn thân của tôi Cô ấy tên là Quỳnh Tập Tôi thường gọi cô ấy là Gà Con Gà Con thường xuyên có mặt Trong các buổi tụ tập của nhóm chúng tôi Nhưng không khi nào hòa chung cuộc vui Vì cô ấy là người hướng nội Bất kể đi karaoke Hay đến quán rượu Cô ấy đều thu mình trong góc khuất hai tay ôm cốc nước chanh, hai mắt chớp chớp, chăm chú lắng nghe cả đám nói nhăng nói cuội. trong nhóm màu màu là cô gái sẵn sàng đứng ngậm thịt xiên nướng bên đường, nhưng lúc hứng lên cũng có thể nhảy lên vỉa hè, trình diễn một vũ điệu truyền thống. gà con đã bị bất ngờ và kinh ngạc đến mức làm rơi cả xiên thịt nướng trong tay. trong nhóm bò hà là kẻ chỉ hát được duy nhất bài chiếc giày cỏ của cha. Vừa vào phòng hát, hắn lập tức bấm chọn bài hát đó liên tục 10 lần. Hắn hát cho đến khi nước mắt nước mũi chảy ra dòng dòng mới chịu an phận. Có lần hắn bấm chọn 20 lần, hát đến lần thứ 19 thì gà con không chịu nổi nữa. Asenon tại chỗ. Trong nhóm, nói láo là kẻ không bao giờ động não trước khi phát ngôn. Thấy gà con lúc nào cũng một mình lặng lẽ thì nổi cáu bảo. Các cậu nghĩ đến cảm xúc của gà con một chút được không hả Gà con vừa khoa chân múa tay Vừa lắc đầu bảo Em không sao Em vui mà Nói láo Đi chơi với tụi anh Có khi nào em cảm thấy mình như bị cưỡng dâm không Tôi nói với gà con Em không hợp gu tụi nó Lần sau đừng đi nữa Gà con lắc đầu Không sao Tuy em không hiểu lối sống của các anh Nhưng em biết tôn trọng Mặc dù các anh rất luộm thuộm, lếch thếch Nhưng không ai lừa gạt em Không ai bất chấp đạo lý Các anh không ngưỡng mộ người khác Cũng không trầm trọng người khác Các anh sống theo cách các anh muốn Em không làm được như vậy Nhưng em rất mến, rất quý các anh Tôi bảo Gà con, em là người tốt Anh là người xấu Anh sẽ tốt dần lên tốt đến mức khiến em giật mình thảng thốt bạn bè khuyên tôi thuê căn phòng rộng rãi hơn để cả nhóm có thể tụ tập ở nhà tôi uống rượu xem phim tiết kiệm được khối tiền tôi bảo ừ ừ thì thuê căn to hơn cả bọn nhảy cẫng hoàn hô vui sướng đồng lòng nhất trí giúp tôi chuyển nhà sắp xếp xong đâu đấy mỗi người nhét vào tay tôi một phong bao bảo xem như là cả nhóm bỏ tiền ra thuê gà con hai má đỏ lựng nói Em vẫn đang đi thực tập nên chỉ góp được 800. Tôi cười tết miệng, tự dừng có một khoản bò tiết kiệm. Cả bọn khiêng đến một kết bia, không chờ tôi thu dọn gọn gàng đã đè ra ăn uống linh đình. Nhân lúc mọi người không để ý, gà con ôm cốc nước lọc trên tay, lẳng lặng đi tham quan khắp nơi. Tôi nhìn cô ấy đầy nghi ngờ hỏi. Em làm gì thế? Shh, anh nói khẽ thôi. Anh thấy cốc uống nước của em đẹp không? Hình cho đốm đấy. Đẹp bình thường. Mọi người nhậu nhẹt, uống lẫn cốc của nhau, lung ta lung tung. Đây là cốc uống nước chuyên dùng của em, em phải giấu nó đi, để không ai tìm được nó. Lần sau đến đây em sẽ dùng cái cốc này, chỉ mình em được dùng nó. Cô ấy vênh mặt lên đắc ý nói, Em góp vào đây 800 đồng, cũng phải có thứ gì trong căn phòng này thuộc về em chứ. Nói xong cô ấy lại ôm cái cốc Đi hết chỗ này đến chỗ kia Cả bọn đều quá chén Nằm la liệt trong phòng Thẳng trên sofa thẳng dưới đất Đứa nào đứa nấy ngủ say như chết Tôi ra bàn công uống bia tiếc Vừa ngắm nhìn bầu trời đầy Sao lấp lánh Nhớ lại một vài chuyện cũ Lòng thấy buồn ảo não Gà con nhón chân đi tới nói Không sao đâu Rồi sẽ qua thôi Em biết anh đang nghĩ gì không Anh đang nhớ ai đó Rồi cô ấy trò tay tôi và hỏi Đây là bưu thiếp ai đó gửi cho anh à? Là anh định gửi tặng người ta Nhưng lại nghĩ có lẽ nên thôi Gà con, có khi nào em trở thành bạn gái anh không? Gà con trợn mắt chạy mất Tôi cũng quá chén, ngục lên bậu cửa sổ thiếp đi Tôi nghe thấy tiếng trần gà con nhè nhẹ đến gần Cô ấy đáp chẳng cho tôi và nói Em về đây Gần 12 giờ rồi Tôi không muốn nói gì hết Đành vờ say ngủ Thực lòng em rất thích anh Nhưng em biết anh không bao giờ thích em Nếu em là bạn gái anh Sẽ có ngày anh rời xa em Em là kẻ ngốc nghếch Em không hiểu thế giới của các anh Nên không cách nào bước vào được tim anh Nhưng hơn ai hết Em tin anh sẽ tốt dần lên Hơn chiếc kia rất nhiều Sẽ khiến em giật mình thảng thốt Gà con đi rồi tôi gượng ngồi dậy Không thấy tấm biêu thiếp kia đâu Có lẽ gà con đã mang nó đi Tôi muốn gửi bưu thiếp cho người đó Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi bưu thiếp viết Tôi gặp em vào mùa thu Này mùa hạ đã sắp qua Có lẽ 10 năm trước em đang ở đây Nơi này đợi tôi Em là ánh trăng dập dềnh theo sóng nước thủy triều vũ vào bờ cát Em là chiếc thẻ đánh dấu sách để mặc gió thời gian cuốn đi Em là tia sáng lung linh rắp rách trong khe suối Tôi ước sao mùa thu tràn về trên khắp các đường say để biển báo chạm rừng sẽ ghi mãi rằng tháng 8 còn chưa hết Trên chiếc tàu bốn mùa ấy nếu em phải xuống trước xin đừng đánh thức tôi vừa say giấc hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng Và tự dù mình rằng Tôi không hề hay biết Em đã bỏ đi Tôi ngẩng đầu nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ Bóng cây lay động trong gió Nếu bạn nhớ nhung một người Bạn sẽ biến thành làn gió nhẹ là đà đến bên người ấy Dù người ấy không nhận ra Nhưng đó là tất cả sự cố gắng của bạn Cuộc đời là vậy Mỗi người đều sẽ biến thành cơn gió Mà họ thường nhớ Sau đó tôi rời Nam Kinh Trước khi đi, cả nhóm lại gom tiền đưa cho tôi, bảo đó là tiền trả tiền thuê phòng. Nhưng có ai ở đâu mà thuê nữa? Quản Xuân nói. Cậu đi bao lâu? Chúng tôi sẽ trả tiền thuê căn phòng này bấy lâu. Cậu hậu đậu lắm, thường xuyên đánh rơi đồ đạc, nhưng chúng tôi không muốn cậu đánh rơi cả chúng tôi. Tôi lang thang khắp nơi, có lúc còn bắt xe đi đạo thành. Giữa đường xe chết máy Phải quốc bộ đến lúc mặt trời lặn Mới đến được chỗ có nhà nghỉ Đèn đuổi thay lại không có phòng trống Ông chủ nhà nghỉ đem cho tôi mảnh chăn bông Tôi cuộn tròn trong chăn Nằm ngay trên lối đi Ngắm bầu trời ngàn sao lấp lánh Vừa nhấm được một ngụm rượu cho ấm bụng Thì Quản Xuân gọi đến Chúng tôi chuyện phiếm rồi tình cờ nhắc đến gà con Quản Xuân kể Một hôm gà con đến quán rượu Dắt theo người chồng là cán bộ nhà nước mà gia đình mai mối cho cô ấy. Tôi không biết cô ấy sống ra sao. Có lần đang đêm, tôi nhận được điện thoại của gà con khi tôi đang ở Hồ Lô Cô. Cô ấy khóc thổn thức trong điện thoại mà không nói gì cả. Tôi cũng chỉ lặng lặng lắng nghe tiếng khóc thương tâm của cô ấy. Tôi biết vì sao. Có lẽ vì người chồng cán bộ nhà nước đối xử với cô ấy không tốt. Cũng có thể vì cô ấy hơi quá chén. Từ bữa đó cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Dù tôi có chủ động gọi cũng không ai nghe máy. Vài tháng sau khi tôi gọi lại lần nữa thì số điện thoại đó không còn tồn tại. Hơn một năm sau tôi trở lại Nam Kinh. Chủ nhà nói với tôi căn phòng vẫn được nộp tiền thuê đều đặn. Chỉ khóa chưa thay tôi cứ việc vào nhà. tôi đã nói tôi đã đánh rơi rất nhiều thứ trong suốt hơn một năm đó trừ chìa khóa căn phòng này tôi về đến nhà bụi bay mù mịt tôi sắp xếp lại từng thứ lau dọn từng thứ tôi hỉ hục lôi hết quần áo trong tủ ra để giặt và rồi tôi tìm thấy chiếc cốc uống nước hình cho đốm nằm trên chiếc áo khoác lồng vũ của tôi tôi đã tìm mãi mà không tìm ra chiếc cốc của gà con Thì ra nó ở đây Hết trường 11 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Ngang qua thế giới của em Tác giả trương gia dai Chuyện được phát trên audio vv Người đọc VV chương 12 Nguyên tố cơ bản Muốn biết một người đang nghĩ gì Thay vì tìm hiểu xem Anh ta định làm gì Tốt hơn hãy tìm hiểu xem Anh ta định làm thế nào Và bằng cách nào Hàm muốn của bạn quyết định cách đối thoại Và hướng hành động của bạn Hàm muốn chính là nguyên tố cơ bản Muốn biết một người đang nghĩ gì Thay vì tìm hiểu xem Anh ta định làm gì Tốt hơn hãy tìm hiểu xem Anh ta định làm thế nào và bằng cách nào chúng ta thường được nghe các cuộc đối thoại ý ở ngoài lời kiểu như thế này có người mời cơm bạn ngồi vào bàn anh ta bắt đầu xem thực đơn và bảo nhà hàng này chẳng có gì ngon khi ấy bạn phải nhanh nhẹn dành quyền thực đơn từ tay anh ta và bảo ăn tạm món gì đó vậy rồi bạn khéo léo chọn vài món giá cả mềm nhất kể cả với những câu chào hỏi như kiểu như Dạo này thế nào? Nếu họ gọi cho bạn vào nửa đêm hoặc đã lâu không gặp mà nay bỗng hẹn gặp chứng tỏ họ đang tìm người để giấc bầu tâm sự bởi vì họ đang chờ bạn trả lời thế này Tôi khỏe, còn cậu? Muốn biết một người đang nghĩ gì thay vì tìm hiểu xem anh ta định làm gì tốt hơn hãy tìm hiểu xem anh ta định làm thế nào và bằng cách nào Câu chuyện tình yêu vào năm thứ hai đại học của Vương Diệp Phàm bạn cùng lớp đại học với tôi đã trở thành kỳ tích được lưu truyền rộng rãi cậu ta yêu tha thiết cô em khóa dưới vốn mang danh vua trốn học vậy mà vì cô gái ấy cậu ta sẵn sàng làm cái việc tán tận lương tâm là thức suốt đêm trong phòng tự học cùng nàng tất nhiên đã không có ít nam sinh viên vì tình yêu mà tu luyện được biến cảnh giới này vương dịch phàm xưng hùng xưng bá một phương lại là nhờ chuyện khác Tôi vẫn nhớ như in đêm Noel 24 tháng 12 năm 2001 Vương Diiệp Phàm ngồi tỉ mẩn lau chiếc hộp đựng trang sức trong phòng ký túc xá trong hộp là chiếc nhẫn mà cậu ta bỏ ra hơn 3.000 đồng để mua chiếc nhẫn là kết quả của bao tháng nhịn ăn bao ngày làm gia sư với một người sống bằng 400 đồng sinh hoạt phí hàng tháng như Vương Diịp Phàm hẳn đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ cay đắng não nề mới tích cóp được khoản tiền kia Tối hôm ấy, cậu ta nhảy chân sáo, chạy như bay đến chỗ hẹn yêu. Mãi đến khi ký túc xá tắt đèn đi ngủ, cậu ta mới mò về, mặt đỏ gai đỏ gắt. Cả phòng bấm bụng quyết không hỏi han, đứa nào đứa nấy vờ gáy to như bò giống. Cậu ta ngả lưng xuống giường, chẳng chọc không yên, cuối cùng lên tiếng. Tiểu Tây bảo, đó là món quà quý giá nhất mà cô ấy nhận được. Tiên sư... Loại sinh viên nghèo kiết sắc như tôi ngày đó Cũng chỉ tặng cho bạn gái một chiếc cốc uống nước Chỉ ra 45 đồng Cậu ta đem tặng chiếc nhẫn hơn 3.000 Không quý giá mà được à Thế là chúng tôi bắt đầu ngáy thật Sáng sớm hôm sau vương Diệp phàm chăm chỉ đến thư viện tự học Khiến cả phòng không dám tin vào mắt mình Buổi trưa cậu ta trở về với gương mặt tái mét Môi run run bảo Tôi không tìm thấy tiểu Tây đâu cả Bạn cùng phòng treo "Ối cha cha Không phải là đã mang theo món hời bỏ trốn rồi chứ Vương dịch phàm gọi điện liên tục Và liên tục nhận được câu trả lời Của bạn cùng phòng của Tiểu Tây rằng Cô ấy không có ở ký túc xá Cuối cùng Tôi phải đóng giả làm giáo viên trong trường Gọi điện đến hỏi Cô bạn cùng phòng kia mới tỏ ra hết sức kinh ngạc Đáp Thưa thầy Lẽ nào thầy không biết Tiểu Tây đã đi du học Tôi thất kinh Khi nào? Cô ta đáp Chuyến bay sáng nay ạ Cô ấy có bạn trai kia bà Cô bạn kia cười giòn tan Làm gì có ạ báo những người theo đuổi Cô ấy cảm thấy phiền phức Mới bay ra nước ngoài cho rảnh thân đấy ạ Cả phòng im phăng pháp Ai nấy đều cố kìm nén Nỗi phấn khích muốn nhảy điệu làm bắt ta Tất nhiên Tôi chúng tôi không quên an ủi bạn mình Ha, ha ha đồ đề tiện ấy luyến tiếc làm gì? Chỉ tiếc hơn 3.000 đồng thôi. Có phải tiểu tây mưu đồ kiếm chắc trách nhẫn kia không? Cô bảo đó là món quý giá nhất mà cô nhận được. Trong câu nói ấy có bao nhiêu phần trăm thật lòng? Không ai biết. Bởi vì người cần chăn trở với câu hỏi ấy là Vương Diệp phàm không phải tôi. Sau này tốt nghiệp, chúng tôi làm việc ở khác thành phố. Nhưng mỗi năm... tôi và Vương diệt Phàm cùng uống với nhau được vài bữa rượu. Đầu năm 2010, chúng tôi gặp lại nhau trong một quán bar ở Tân Nhai Khẩu Nam Kinh. Những thành tích huy hoàng của Vương diệt Phàm trong suốt 4 năm sau đó, sau khi ra trường, khiến cho câu chuyện trích nhẫn trở nên vô cùng bé nhỏ, không đáng nhắc tới. Năm đó bạn tôi vẫn lưu truyền câu nói rằng, Dực Phàm là người duy nhất trong số chúng tôi trở thành người đàn ông vĩ đại đạt thành tích 100 đêm. Ý là lên giường cùng 100 cô gái. Mọi người còn lên kế hoạch, đề nghị cậu ta viết lại những trải nghiệm của mình trong suốt 4 năm ấy. Chắc chắn sẽ hot không kém Tây Môn Khánh ngoại chuyện. Vương Dịch Phàm ngồi trước mặt tôi, miệng ngậm điếu thuốc 3 số năm lạnh lùng kể lại một đêm trong 100 đêm khó quên của cậu ta. Nhưng lần này không giống như những lần trước. Cậu ta cứ định kể lại thôi Tôi cũng chẳng buồn gạn hỏi Vương Dịch phàm ực liền mấy ngụm mới nói Tôi muốn kể cậu một chuyện Tôi nhìn cậu ta đột nhiên tìm đập rất nhanh Vương Dịch phàm uống hết một chai Ánh mắt lấp lánh rồi cậu ta thở dài Cậu ta do dự mãi mới chịu kể Cậu ta quen một thiếu phụ trên chuyến tàu hòa Cô ấy mua vé rừng nằm tầng dưới đối diện với dãy rừng tầng của dược phàm, đó là một phụ nữ khí chất tàu nhã, xinh đẹp yêu kiều. Tất nhiên, dược phàm không kể chi tiết quá trình với tôi, cậu ta tán tỉnh cô ấy thế nào, vì nghe nói đó là bí kíp giang hồ, chỉ có thể truyền lại cho con cái, tuyệt đối không truyền cho bạn bè. Tàu rừng ở bến Thiên Tân, cả hai không ai nói với ai câu nào, nhưng đều lặng lặng xuống tàu và cùng nhau đi thuê nhà nghỉ. thiếu phụ đã say giấc vương dịch phạm vương dịch phạm mới chợt nhớ mình phải mua váy tàu đi tiếp nhưng trên người chẳng còn bao nhiêu tiền vì thế cậu ta đã đưa ra một quyết định gan dạ và không tưởng cậu ta mở bóc của thiếu phụ định vay cô ấy một ít tiền lộ phí và rồi cậu ta tìm thấy một tấm thẻ ngành không quân cấp bậc thiếu tá vương dịch phạm sợ mất mật cuống cuồng mặc quần áo và chuồn thật lẹ tôi nghe cậu ta kể mà lạnh cả sống lưng Những chuyện kiểu này mà liên hệ đến quân đội, tôi nghe mà có cảm giác ai đó sắp bị đem ra sử bắn. Sau đó, Vương Diệc Phàm đã thay số điện thoại. Một tháng sau, vì quá tò mò, cậu ta mới lắp xìm cũ vào, phát hiện mấy chục cuộc gọi nhỡ của người phụ nữ kia. Tôi dừng như cây giấy bảo. Hãy quên tất cả đi, tuyệt đối không được dùng số điện thoại đó nữa. Vương Diệc Phàm trầm ngâm một lát rồi nói. Ừ, nhưng tôi thấy trong người hình như có chút vấn đề Tôi lo lắng hỏi Đừng mà, không lẽ... Tôi đi kiểm tra rồi, máu không có vấn đề gì cả Tôi thở phào, Thế thì có lẽ do tâm lý thôi Cậu ta gật đầu Thôi bỏ đi, cậu đừng nói lại với ai đấy Tôi hứa, nhìn về mặt nhợt nhạt của cậu ta Tôi không kìm nổi lòng mới kể cho cậu nghe, cậu ta nghe vài chuyện Tôi từng làm việc ở đài truyền hình và từng dẫn dắt sinh viên thực tập. Thực tập sinh lái ô tô đến cơ quan phải xuất trình thẻ ra vào ở cổng. Về lý thuyết, thực tập sinh rất khó làm được thẻ ra vào. Nhưng chưa đầy một tuần, chiếc thẻ đã xuất hiện ở cửa xe của thực tập sinh kia. Hoặc anh ta là họ hàng của lãnh đạo đài truyền hình, hoặc anh ta chơi rất thân với phòng hành chính. Dù là dí dạ, lý do gì thì cũng đều khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ vì nhận ra thái độ bất thường của tôi cậu ta thì thầm vào tai tôi Thầy chưa à Thầy có biết xung quanh các đơn vị mà buộc phải xuất trình thẻ ra vào thì ở cửa hàng photo gần nhất người ta luôn có cách cấp cho thầy tấm thẻ đó không Tôi không hiểu mới hỏi lại Thế là thế nào Cậu ta cười Chiếc thẻ đó em nhờ cửa hàng photo gần cơ quan sao chụp ra 20 đồng một thẻ ép plastic mất 20 đồng nữa chết tiệt nghe tôi kể hết chuyện vương dịch phàm nhìn tôi ánh mắt kỳ quặc cậu ta bảo ý cậu thẻ ngành của người phụ nữ kia là giả tôi đẩy cốc rượu về phía cậu ta nói không hợp lý nên rất có khả năng là thế vương dịch phàm cứ lẩm bẩm giả làm giả <cười> ừ chỉ là giả thôi Vì sao khi nói hay làm một điều gì đó Người ta phải chủ động lựa chọn cách đối thoại Hướng hành động Là vì người đó muốn thực hiện ham muốn của mình Có người hút thuốc Có người nốc rượu Có người phê thuốc phiện Có người mua sắm điên cuồng Tên gọi chung của những người này là Những con nghiện Con nghiện được hình thành hoàn toàn do kích thích về mặt cảm quan Một số kích thích cảm quan bắt nguồn từ những hành động Mang tính máy móc đơn giản Ví như việc bạn cắn hạt rơi liên tục không ngừng nghỉ đâu phải vì hạt dưa thơm ngon nếu nó ngon thì bạn đã mua nhân của nó về chén cho đã từ lâu rồi thế nên người ta mới nói hạt dưa phải cắn mới ngon cái sự ngon này đến từ những động tác mang tính máy móc lặp đi lặp lại đây là biểu tượng biểu hiện tầng thấp của sự nghiện xuất hiện là do đại não của bạn bị khống chế trở thành công cụ phục vụ cho cơn nghiện nghiện là một phản ứng khoa học Bởi vì bất cứ bộ phận nào trên cơ thể chịu sự kích thích, nó đều được truyền đến đại não. Đại não thu nhận chất dịch bài tiết từ phản ứng khoa học và lệ thuộc vào nó. Nếu muốn tìm hiểu thấu đáo về một người, bạn nên tìm hiểu xem anh ta nghiện thứ gì. Đồ ăn ngon cũng có thể gây nghiện. Nếu bạn thèm ăn, chứng tỏ bệnh nghiện ăn của bạn mới ở giai đoạn muốn có cảm giác tràn đầy. Ăn no giúp bù đắp và mang lại cho bạn cảm giác thành tiệu. vì rằng bạn đã thất bại liên tiếp trên đường công danh, sự nghiệp và cả ái tình. Tiếp theo là triệu chứng háu ăn. Điều này có nghĩa là bệnh nghiện ăn của bạn đã ở vào giai đoạn truyền nhiễm và nó đang thịnh đang định hình tính cách của bạn. Cuối cùng là triệu chứng sẵn sàng trèo đèo lội suối làm bất cứ việc gì kể cả chết để có được một bữa ăn. khi đó bệnh nghiện của bạn đã ở vào giai đoạn cuối mục ruỗng. Bởi nó đã trở thành nguyên tắc, tiêu chuẩn sống của bạn. Nó đã làm mục ruỗng, đã phá hoại đại não của bạn. nghiện chính là thèm muốn. Bất kể là nhu cầu được nạp đầy, hay bị truyền nhiễm, hay bị mụn, mục ruỗng, cũng đều là biểu hiện của sự thèm muốn. Chơi game, mùa giày cao gót, nước mạng xã hội, thức khuya, chấm uất du lịch nói xấu tám chuyện đều là nghiện. Vậy bạn thèm muốn điều gì? khi cần nghiện bước vào giai đoạn mục dưỡng, bạn sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả mà nó gây ra. Hàm muốn của bạn quyết định cách đối thoại và hướng hành động của bạn. Chúng ta gọi nó là nguyên tố, vì bạn phải biết nghệ thuật, triết học, tâm lý học, xã hội học chưa hẳn giúp con người đạt được mục đích thực sự để thỏa mãn ham muốn. Con người phải nhờ đến toán học, hóa học. Hóa học giúp sản sinh ham muốn. Toán học giúp tính toán tỷ lệ thành công của cách thức thực hiện mà bạn lựa chọn. Vì vậy tôi kể câu chuyện chiếc thẻ ra vào không nhằm mục đích giải thích cho nguồn gốc của chiếc thẻ ngành kia. Tôi vốn định, bằng một cách uyển chuyển nhắc nhở Vương Diệp phàm rằng giả làm người khác chính là cơn nghiện của cậu. Cậu giả làm kẻ sát gái, giả làm kẻ dâm đáng, giả làm kẻ ăn chơi trác táng. Ngày 24 tháng 4 năm 2010, mười. Vương Dịch phản chết Cậu ta nằm viện mất hai tháng Không thuốc nào chữa được thi thể cậu ta thật đáng sợ Một người có chiều cao 1m76 Vậy mà chỉ nặng chưa đến 40 cân Rằng tóc rụng sạch Phần rốn thối giữa Thậm chí có thể nhìn thấy cả nội tạng của cậu ta Bệnh viện và cảnh sát Đều không tìm ra nguyên nhân cái chết Tiểu Tây đến dự tang lễ của cậu ta Tôi đứng trong góc khuất Thấy cô ấy mím chặt môi, im lặng, nhưng nước mắt giản ruộng hai má, ánh mắt cô ấy ngập nỗi tuyệt vọng và đau khổ. Ngày 24 tháng 12 năm 2001, trời nắng đẹp, tôi đèm nhẫn đến tặng tiểu Tây. Ngày mai cô ấy bay rồi, dù không được ở bên cô ấy nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu bên cạnh cô ấy có thứ gì đó của tôi, thì từ nay về sau, dù chúng tôi không thể gặp nhau, thì cô ấy vẫn nhớ đến tôi mãi mãi. Thực ra tôi từng tự hỏi Nếu quên được tôi Liệu cô ấy có hạnh phúc hơn không? Đúng tôi biết Cô ấy không yêu tôi Tôi không nên khiến cô ấy có bất cứ điều gì Lấn cấn về tôi nữa Hãy nhớ đến tôi Hay là hãy quên tôi đi Mọi người đều đi chơi Noel cả Chỉ có mình tôi trong phòng Ngồi ôm chất nhẫn nước mắt cứ thế trào ra Tiểu Tây bảo tôi Vương Dịch Phàm tôi không thể nhận Món quà quý giá này tôi bảo mai này sẽ có người tốt với em hơn cả tôi sẽ tặng em nhiều món quà quý giá hơn nữa tôi chỉ muốn dù thế nào tính đến thời điểm này đây là món quà quý giá nhất mà em nhận được nếu tôi làm được điều tốt nhất cho em ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời em thì đó chính là động lực khiến tôi có thể sống tiếp tiểu tây trầm ngâm một lát nói vương dịch phàm đây là món quà quý giá nhất mà em nhận được Tôi khóc như mưa. Tiểu Tây cũng khóc, cô ấy bảo Vương Dịch phàm em sẽ không bao giờ quên anh. Dù em không yêu anh, nhưng sẽ nhớ về anh mãi mãi. Ngày mùng 8 tháng 7 năm 2003, trời mưa bão. Tôi ngồi uống rượu với Trương Gia Giai trong nhà ăn sinh viên. Tôi không quên được Tiểu Tây. Trương Gia Giai nói, Hà Tất phải yêu đơn phương một cành hoa. Phụ nữ có thiếu gì? Cậu yêu một người, một người khác Là một chuyện sẽ ổn cả thôi Cậu ta kéo tôi đến một hẻm nhỏ trong thành phố Mời tôi đi mát xa Xong việc Tôi nhìn người phụ nữ mặc quần áo Đột nhiên bụng tôi trộn rộn Dạ dày lồng lên suýt nữa tôi nồn tại trận Nhưng bỗng nhiên tôi có được khoái cảm Xa đọa chính là sự cứu rỗi Ngày 24 tháng 12 năm 2004 Tuyết rơi lác đác. Trong vòng hơn một năm, tôi bịa ra không dưới mười câu chuyện. Trong mỗi câu chuyện đều có một người phụ nữ bị tôi ve vãn, tán tình, giờ trò ong bướm. Mỗi lần giả bộ bất cần đời, lạnh lùng, venh váo, kể lại những chiến tích không có thật đó. Chính là những lúc tôi cảm thấy thỏa mãn, sùng sướng nhất. Tôi vừa thỏa mãn, vừa hoang mang sợ hãi. Bởi vì, giờ đây, tôi không cần phải vắt óc biện chuyện nữa. Tôi thấy trong đầu mình bắt đầu xuất hiện mọi tình huống lừa gạt. Và mọi chi tiết của những cuộc chi truy hoan Và tôi chỉ việc thuật lại những thứ có sẵn trong đầu mà thôi Ngày 25 tháng 12 năm 2004 Tuyết rơi nhẹ Tôi vào trang cá nhân của Tiểu Tây trên mạng webbo Cô ấy chỉ viết có một câu Nếu có người vì tôi mà biến thành kẻ xấu Tôi phải làm thế nào Tôi nghĩ Hẳn đám bạn đã kể với cô ấy về tình trạng của tôi lúc này Thì ra, cách khiến cô ấy quan tâm đến tôi thật đơn giản. Đó là để cô ấy phát hiện ra tôi đang trượt dốc gia đoạn. Ngày 8 tháng 1 năm 2009, trời nắng, tôi đã sáng tác ra 189 người phụ nữ. Tiểu Tây viết 11 dòng trạng thái liên quan đến tôi trên trang cá nhân, chiếm 6% tổng số các dòng trạng thái của cô ấy. tuy đã kết hôn và sinh con, nhưng tôi cảm nhận được, Trong thảm sâu tâm hồn, cô ấy đang vô cùng đau khổ Còn tôi thì đang hủy hoại bản thân Tôi vào viện lần thứ bảy, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân Ngày mùng 1 tháng 11 năm 2009, trời nắng Tiểu Tây ly hôn, cô ấy không nhận được quyền nuôi con Cô ấy rất đau khổ Tôi lấy hết can đảm mượn một nick nềm lạ trên mạng để lại lời nhắn trên trang cá nhân của cô ấy Cô ấy bắt đầu nương tựa vào tôi. Ngày mùng 5 tháng 2 năm 2010, trời mưa. Càng ngày tôi càng không thể kiềm chế mong muốn đi tìm Tiểu Tây. Tôi rất muốn nói với bạn tôi khát khao của mình. Nhưng tôi đã kịp kìm nén, để rồi sau đó tôi kể cậu ta nghe giấc mơ về những nữ thiếu tá không quân. Ngày mùng 7 tháng 2 năm 2010, tôi quyết định đi tìm Tiểu Tây. Nhưng tôi không còn đủ sức để ngồi dậy. Chỉ gõ chữ thôi cũng vô cùng khó khăn Có phải tôi sắp chết Lẽ nào tôi không thể tặng quà cho cô ấy Khi tôi gốc cuốn sổ nhật ký của giữa vương diệt phàm lại Một nỗi sợ hãi khủng khiếp sầm chiếm trái tim tôi Khi cơn nghiện bước vào giai đoạn mục ruỗng, Thì nỗi thèm khát giống như ngọn lửa nơi địa ngục Có thể thiêu đốt cả thể xác và linh hồn tôi Còn bạn thì sao Bạn nghiện thứ gì Đã ở vào giai đoạn nào rồi? Muốn được nạp đầy hay đã chuyển nhiễm hay đã thối rữa? Bạn đang phát phí ư? Bạn đang nổi cơn tam bành ư? Bạn đang mua hàng trên mạng ư? Bạn đang ngồi thẫn thờ ư? Bạn đang nguyên rủa ư? Bạn có cảm thấy lối sống hiện tại của mình là hiển nhiên phải như thế? Có khi nào bạn thấy bản thân mình trong các giấc mơ khác rất xa so với bạn của thực tại? Tất cả giống như một mầm mống nhỏ bé Đầm chồi trong lòng bạn Bạn vỗ béo nó Tưới tắm cho nó Bạn chủ động bảo vệ nó Và chỉ cần một viên thuốc kích thích Nó sẽ lớn thành cây đại thụ Cành lá xung xuê tươi tốt quấn chặt lấy đại não của bạn Phương thức và đường đi của bạn Đã bị ham muốn của bạn khống chế Ở mức độ nào rồi Tôi không biết gì về bạn Nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình Mỗi năm khi tôi đẩy ly rượu về phía vương diệt phàm và cứ thấy ánh mắt cậu ta trôi về tận đâu ly rượu còn nguyên không suy chuyển trong tôi lại dấy lên một tiếng vang người phụ nữ mà tôi không cách nào có được người ấy sẽ phải đau khổ suốt đời những gã đàn ông muốn tranh giành phụ nữ của ta thì đều phải chết hết chương 12 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện ngang qua thế giới của em Tác giả Trương Gia Giai Chuyện được phát trên audio vv Người đọc VV chương 13 Chú chó nhỏ và cô bươm bướm Hình ảnh của chúng ta luôn lấp lánh trong những năm tháng tươi đẹp nhất Ngày trước có một chú chó nhỏ sống đơn độc trong những gió xỉnh Đôi lúc khi nhìn thấy cô bươm bướm rực rờn bay qua Phần tâm hồn vẫn lè lói sự sống của chú lại rung lên khề khẽ, đường nét rực rỡ của đôi cánh bướm lọt vào tầm mắt của chú. Nhưng chú chưa kịp tạc nó vào linh hồn của mình thì đôi cánh đã chất chới bay đi. Chú chó nhỏ nằm bò trong vũng bùn, trên đầu là những tán cây, những hạt mưa lạnh buốt chút xuống người chú, tựa những trận đòn soi tệ bạc. Chú chỉ biết lặng lẽ liếm láp vết thương của mình và đợi khi trời nắng thì nấp vào hàng. Rồi thò đầu ra ngoài Chào hỏi người qua kể lại Ai nấy đều cười ngất Chê chú sao bẩn thế Bướm bướm đậu trên đỉnh đầu chú và nói Chê đùa với tôi nào Chú chó nhỏ ngần ngơ một lúc Mới nhìn thấy bướm bướm và đáp Tôi không biết bay Không hề gì, không hề gì Tôi sẽ tập bay với cậu Thử nhé Chú chó hồ lớn Hai, ba nhưng chú chỉ nhảy lên được vài tấc là lại rơi đánh cái uỵch xuống đất và gãy liền mấy cái xương. đám chó hoàng kéo đàn kêu đống chạy qua hù hoán tìm xương đi tìm xương đi chậm chân là mất ăn đấy chú nhỏ chú chó nhỏ thận trọng nói với bươm nói với bươm bướm tôi đi tìm ít xương đây chết đói chẳng tốt đẹp gì đâu bươm bướm bảo ừ cậu chạy nhanh lên tìm được cái nào tôi giúp cậu khuân cái đó về đây như thế cậu sẽ thu hoạch được nhiều hơn người khác chó nhỏ gật đầu chắc nịch lê cái chân què chạy đi nhặt xương cơn đau xông lên tận óc nhưng chúng ta rất vui vừa chạy vừa hát vang chạy được một lúc thì trời nổi sông bão sấm chớp ủng oảng chú chó nhỏ nghĩ bụng thật đáng sợ chưa biết chừng chẳng được miếng xương nào mà mình đã bỏ xác trốn đồng không mông quạnh này Bướm bướm vẫn dập sờn bay bên tai chó nhỏ Nói Cố lên, cố lên Chúng ta đi kiếm xương Chó nhỏ vừa đau vừa buồn Nhưng vẫn gượng cười bảo Ừ, um, từ nay về sau Chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm xương Chạy theo lúc nữa Thì chó nhỏ bị xa hố Nước mưa tràn xuống Lắng một cái đã ngập đến cổ Chó nhỏ không kịp khóc Chú gắng gượng miệng đầu nhìn bướm bướm Sau đó lấy đà giúp sức nhảy lên Chú nhảy mãi, nhảy mãi Nhưng không bay lên được Không thoát được miệng hố Chú sợ bướm bướm lo lắng Vừa cười vừa gọi lớn Tôi sắp ra được rồi, sắp thoát rồi Vì chú chó nhỏ cứ nhảy điên cuồng Không ngừng nghỉ một giây phút nào Nên giọng nói của chú nghe rất buồn cười Bướm bướm thu đôi cánh lại Đậu bên miệng hố Nó chăm chú nhìn chú chó xấu xí Một lúc sau nó bảo Liệu từ nay về sau Chúng ta còn có thể đi kiếm Những màu xương cùng nhau nữa không Chó nhỏ gật đầu lìa lịa Nó chế môi cười Những giọt nước mắt Chảy ra từ con tim nó Từ miền ký ức sâu thẳm của nó Từ những năm tháng Nơi sống vui vẻ nhất của nó Kết quả Ngay cả nụ cười của nó Cũng đượm vị mặn mòi. Bươm bướm cắn tai chó nhỏ Đập cánh chơi với giả sức kéo Nhưng mưa vẫn không ngừng rơi. Đôi cánh của bướm bướm đã ướt sũng. Chó nhỏ nhìn mà xót xa, xa. Nó lấy đà nhảy phốc lên một cái. Móng vuốt bám chặt miệng hố. Chó nhỏ vụng về nói. Chúng ta đi kiếm xương nào. Kiếm xương nào. Bướm bướm buồn thõng, Sắc màu của thế giới này lần lượt biến mất. Bướm bướm nói. Đôi cánh của tôi đã gãy nát từ lâu. Chỉ cần cứu được cậu. Dù có gãy nát thì một lần nữa cũng không sao. Chó nhỏ nói Đi kiếm xương đi, kiếm xương đi. Thực ra nó đang nghĩ không có xương ăn cũng không sao. Nó tuyệt đối không thể để đôi cánh của bươm bướm bị gãy nát. bươm bướm nó. Rồi đây cậu sẽ có rất nhiều xương để ăn. Đến lúc đó cậu sẽ không còn là chú chó nhỏ nữa. Tôi ước mình có thể thấy được ngày đó. Chó nhỏ nói Đi kiếm xương đi Kiếm xương đi Thực ra chú đang nghĩ Cùng nhau đi kiếm xương đi Và trong câu nói ấy Nó không quan tâm đến bổ ngữ Nó chỉ quan tâm đến trạng ngữ Tôi không thích những màu xương Tôi muốn ta được cùng nhau Cơn mưa lớn vẫn sần sập chút nước Bướm bướm thình lình vỗ cánh Lượn mấy vòng rồi bay đi mất Giây phút quyết định ra đi Nước mắt nó rớt xuống Giữa màn mưa trắng xóa Chó nhỏ nhận ra Nó thật rõ ràng Giọt nào là giọt nước mắt của bươm bướm Giọt nước mắt ấy rớt xuống chiếc xương bị gãy của chú Tí tách, tí tách Nóng rẫy xót buốt Chó nhỏ không nói không rằng Cuối cùng nó bò lên được miệng hố Nó không buồn rũ sạch nước mưa bám trên người Mà lặng lặng nết về chỗ cũ Nơi ấy không còn bươm bướm, bướm. Chó nhỏ vẫn không biết bay. Nó không muốn giữ sạch nước trên người bởi vì lẫn trong đó là nước mắt của bươm bướm. Toàn thân nó lạnh buốt, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. Nó thầm nghĩ bươm bướm ơi, tôi nhớ bạn muốn cùng bạn đi kiếm xương. Dù có kiếm được khúc xương nào hay không chúng ta vẫn luôn bên nhau. Không có bươm bướm nó chỉ có một giọt nước mắt của nàng. Chúng ta không thể xóa đi ký ức chỉ có thể lưu giữ ký ức năm tháng đưa ta đến chơi với một má ván bài và ta đặt cược chính bản thân mình em muốn bùng cháy tôi nguyện bùng cháy cùng em em muốn tắt lịm tôi nguyện cùng em nương náu trốn không ai em chào đời tôi nguyện cùng em bước xa cõi người em trầm tư tôi nguyện cùng ngồi em ngồi yên bên em em vui cười tôi nguyện cùng em thét gào hoan hỷ em già nua Tôi nguyện cùng em tóc bạc xa mùi. Em trốn chạy, tôi nguyện cùng em ẩn vào bóng đêm. Em bỏ đi, tôi chỉ biết lẻ loi chờ đợi. Chẳng có cơ hội nào để nói lời tạm biệt với em. Rồi đây sẽ không còn được gặp em nữa. Ta thấy mình bi thương hơn bất cứ niềm hạnh phúc nào. Thấy xa xôi hơn bất cứ cuộc gặp gỡ nào. Thấy yếu đuối hơn bất cứ gắng gỏi kiên cường nào. Thấy tịch lặng hơn bất cứ sự ra đi nào Rồi cũng đến ngày ta phải mang theo hành trang trên vai và lên thuyền Không phải con tàu khổng lồ Mà chỉ là chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé Ta sẽ gắng sức kéo cao cánh buồm mỏng manh Cầu mong em có thể nhìn thấy Dù chỉ một chấm trắng vời vợi Biết đâu ở chốn sâu thẳm hoang hoải nào đó trong vũ trụ Em sẽ tình cờ nhìn thấy Nếu vậy Hãy cho ta được biết em đã an toàn dừng chân nơi miền đất mới, đang vui cười hân hoan và chúng ta sẽ chẳng còn biết đến phiền muộn là gì nữa. hết chương 13, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe chuyện audio. Ngang qua thế giới của em. Tác giả Trương Gia Giai Chuyện được phát trên audio VV. Người đọc VV. Chương 14. Chẳng qua là thế. Phụ bạc ai, yêu thương ai, hy sinh ai? Hạnh phúc trăm đường vạn lối, nước mắt nụ cười đan cài hòa trộn. Thời gian trôi đi, những món nợ không còn ai nhớ nữa. Tôi có hai người bạn thời cấp 3, bạn nam tên là La Cách. Bạn nữ tên Mạc Phi Họ bắt đầu yêu nhau năm lớp 12 Sau đó mỗi người học một trường đại học Ở hai thành phố khác nhau Trong tiếng Trung Quốc Tên gọi Mạc Phi Đồng âm với từ mang nghĩa Chẳng qua Đây là một cách chơi chữ đồng âm khác nghĩa của tác giả Chưa hết học kỳ Một năm thứ nhất Họ đã giải tán Ngày đó Mạc Phi trời la cách ở bến Tàu Nhưng cô ấy chỉ chờ được một mẩu tin nhắn Tôi không đến đâu Chúng ta chia tay đi Năm ngoái mặc Phi đến Nam Kinh Chúng tôi ngồi uống trà với nhau Trước đó đã gọi điện hẹn gặp La Cách Lúc 3 giờ chiều Tôi gặp lại La Cách trong công viên Cậu ta đang hút thuốc Đầu lọc ngập dưới chân Vợ chồng La Cách cãi lộ rồi quyết định ly hôn Hai người hẹn nhau ra công viên núi nói chuyện Lúc bỏ đi Cô vợ đem theo cả xe và ví tiền của cậu ta Không một xu dính túi, cậu ta không về nhà được. Chúng tôi bắt taxi đưa cậu ta về, nhưng làm thế nào cũng không mở được cửa. Hàng xóm nói, cậu ta vừa ra khỏi nhà thì bà mẹ vợ đã gọi thợ khóa đến thay khóa mới. Thì ra đã trúng kế điệu hồ ly sơn. Tối hôm đó, chúng tôi đi uống rượu. Là cách bật khóc, báo tất cả là lỗi của cậu ta. Đang yên, đang lành. Lại đi gặp cặp bồ Nhưng vợ cậu ta cũng không vừa Phát hiện chồng bồ bịch Liền nghe lén di động của chồng Có hôm đang đêm giật mình tỉnh giấc Cậu ta thấy vợ mình cầm con dao thái thịt Ngồi ở đầu giường Trừng mắt nhìn chồng Chúng tôi nghe chuyện mà không biết phải nói gì Lòng thầm hoảng hốt Khoảng 10 giờ Vợ cậu ta gọi đến Báo ly dị thì ly dị Tài sản trong nhà tổng cộng có hai căn hộ Một lớn, một bé, một ô tô Số tiết kiệm 200.000 Căn hộ lớn để lại cho La Cách Còn tất cả tài sản khác Sẽ thuộc về cô ấy là Cách kể lại cho chúng tôi Nội dung cuộc điện thoại Mạc Phi bảo Nếu là cô ấy Thì trước khi trả lại căn hộ Sẽ cho một mồi lửa đốt sạch Không thì chỉ ít cũng đập nát Tất cả đồ đạc trong nhà Muốn trả cũng chỉ trả cho cái xác nhà là Cách lúc này đã biêng biêng Nghe thế đập bàn đứng dậy bào theo những gì cậu ta hiểu về vợ mình. Chắc chắn cô ta sẽ làm như vậy. Thế là cậu ta này ép chúng tôi đến căn hộ nhỏ của cậu ta. Bảo đằng nào ngày mai cũng phải trả lại cho vợ. Thế thì đêm nay sẽ đập nát mọi thứ cho hà lòng hà dạ. Nhưng về đến nhà là cách không nỡ ra tay. Căn hộ này lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm của vợ chồng họ. Họ chi tiêu rẻ xẻn, tiết kiệm từng đồng từng hào. Cha mẹ giúp họ trả tiền đặt cọc. Còn họ phải cắn răng, nai lưng làm việc trả nợ ngân hàng. là Cách cầm búa trên tay nhưng không sao bồ xuống được. Cậu ta ôm đầu bật khóc. Mạc Phi mượn rượu hỏi La Cách. năm xưa vì sao đòi chia tay cô ấy? là Cách im lặng một lúc mới đáp. Vì khi đó chúng ta không yêu nhau. Cái đó không gọi là tình yêu. Sau này tôi đã gặp và yêu vợ tôi bây giờ. Mạc Phi lại hỏi. Sao cậu không thử làm lành Và bắt đầu lại với vợ Là cách buồn bã nói Vì cô gái kia đã có bầu 4 tháng Cậu ta thở dài thườn thượt than thở Vì sao mãi đến lúc tàn nát hết cả Tôi mới biết người mình yêu là ai Nhưng quá muộn rồi Hôm sau Mạc Phi rời Nam Kinh Tôi cùng La Cách đến gặp Để giao chìa khóa cho vợ cậu ta Cả hai chúng tôi đều rất đỗi hồi hộp Lo lắng khi mở cửa. Kết quả, căn hộ được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ đầu vào đấy. Không có vẻ gì của một vụ phá hoại. Trên bàn còn một chiếc hộp bọc ra. Bên trong là hơn 40 lá thư tình mà la cách viết cho vợ mình bắt đầu từ năm thứ hai đại học. Vợ cậu ta gọi điện đến khóc nấc lên. Em biết cô ấy có thai rồi. Nếu anh không thể chịu trách nhiệm với tình yêu của mình... thì chị ít cũng nên chịu trách nhiệm với đứa trẻ vô tội ấy. Em không hận anh đâu, anh đi đi. Là cách không nói lời nào nước mắt đầm đìa. Trong đầu tôi chợt vang lên câu là cách lầm bầm lúc say. Cậu ta cầm chiếc búa nhưng không sao bổ xuống căn hộ của mình. Cô gái kia có bầu 4 tháng, vì sao mãi đến lúc tàn nát hết cả, tôi mới biết người mình yêu là ai. Nhưng muộn quá rồi. Nhận được thiệp mời đám cưới Của Mạc Phi Tôi mới nhớ ra chuyện này Nghe nói sau khi tái hôn Vợ cũ của La Cách đã sang Canada định cư Còn cậu ta thì vừa tậu một chiếc xe mới Một chiếc BMW 7 chỗ Và dự định sẽ đưa cả bố mẹ Và vợ con đi du lịch Phụ bạc ai Yêu thương ai Hy sinh ai Hạnh phúc trăm đường lạc lối Nước mắt nụ cười đan cài Hòa trộn Thời gian trôi đi những món nợ không còn ai nhớ nữa ý nghĩa của du lịch du lịch với những món ăn độc đáo và cảnh đẹp thiên nhiên không phải là cuộc chạy trốn sự tránh né sự tránh né sự gặt hái hay sự đánh dấu thành tích mà là những không gian bất ngờ những cảnh đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng Khiến bạn thay đổi thế giới quan Thay đổi bản thân Và nhận ra điều gì mới thật sự quan trọng Và có ý nghĩa đối với bạn Tôi có người bạn cùng đi du lịch Philippines Chỉ sau 3 ngày Cậu ta trở nên rất thân thiết Với anh chàng dân bản địa Chuyên nướng đồ ngoài bãi biển Tiếng Anh của cả hai đều thậm tệ Vậy mà mới chỉ vốn Vậy mà chỉ với vốn liếng Không quá trăm từ Không quá bốn trăm từ ngày nào họ cũng trò chuyện hết sức sôi nổi và vui vẻ cậu bạn tôi hỏi anh chàng bản địa why are you so black sao anh đen thế anh chàng bản địa why tại sao nào cậu ta bảo because the sun bad work you very day bởi vì ngày nào cậu cũng bị mặt trời hãm hiếp anh chàng người bản địa ném than hồng vào đũng quần cậu bạn tôi Tôi phải giới thiệu chi tiết về cậu bạn tôi vì tiếp theo đây các bạn sẽ phải làm quen với những mẫu đối thoại bằng tiếng Anh mà cậu ta xính dùng. Cậu ta không cao nên chúng tôi thường gọi là MB. Vợ cậu ta thấy cái tên này nghe rất quê kịch. Phải tìm cách tây hóa nên liền cho thêm hậu tố vào. Thế là tên cậu ta trở nên cực kỳ đẳng cấp. MB5 <cười> MB5 um Nghe như tên của một thương hiệu điện thoại di động thông minh Chỉ dành cho giới thượng lưu ấy Trên chuyến bay quốc tế Có chú nhóc người nước ngoài Ngồi ghế bên cứ khóc suốt Người mẹ tóc vàng làm cách nào Cũng không dỗ được con trai Thế là mb Phi Đón lấy cậu bé Bắt đầu hát du: Cry cry cry die Cứ khóc hoài khóc hoài Sẽ đứt hơi mà chết Người mẹ tóc vàng thất kinh Đánh rơi cả bình sữa Máy bay hạ cánh Trong lúc trời nhân viên kiểm soát Cục dấu thông hành lên visa Emby tranh thủ hỏi Mấy người xếp hàng thế sau. Do you know we can sập sinh sập sinh Nghĩa là Anh chị có biết đi đâu Để kiếm chỗ có nhạc sập sinh sập sinh không Ý là quán bar Mọi người đoán là gã này hâm rồi Mặc kệ hắn Mấy cô gái người Philippines Chớp chớp mắt Cậu ta lại hỏi You look do not know, sập xinh sập xinh Do you know, nowhere, cánh gà ngon Cánh gà chicken fly Phạch phạch phạch, like hands Phạch phạch Chồng có vẻ, chồng cô có vẻ không biết chỗ sập xinh sập xinh ở đâu Thế cô có biết chỗ nào có cánh gà ngon không? Giống như cánh tay, đập cánh phành phạch ấy Cô gái người Philippines vẫn cứ chớp chớp mắt không nói câu gì. Cậu ta cảm thấy nhạt nhẽo, liền rút ra trong túi đồng 10 peso, ném lên quầy kiểm soát. Surprise! Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhìn cái đầu ông ấy. Ông có biết làm như thế sẽ bị đem ra xử bắn không hả? Lúc trên thuyền cậu ta thì thà thì thụt hỏi người giỏi tiếng Anh, nhất trong số chúng tôi, làm cách nào để được chào đón nồng nhiệt ở Philippines? Người bạn kia ngẫm nghĩ, một lát bảo: "Cậu nhất định phải học câu này. Keep the change không cần thối lại tiền thừa." MB5 vớ được của báo, yên tâm thả mình vào giấc ngủ. Lúc xuống thuyền, cậu ta ưng một chiếc mũ, người bán hàng hết giá 55 peso, cậu ta ra sức mặc cả xuống còn 45 peso. Tiếp theo, cậu ta rút trong túi hai tờ 20 peso và một đồng 5 peso. Tổng cộng là 45 peso Đưa cho người bán hàng Và cất giọng sang trọng I love you So keep the chains Tôi rất mến cô vì vậy Không cần thối lại đâu Bố khỉ Đồ khốn kiếp cái đầu ông chê nấy Tổng cộng vừa đúng 45 peso Ông nội ơi You love her thì phải đưa cho her 100 peso chứ Buổi tối chúng tôi dạo trên bãi biển cát trắng cậu ta bắt đầu rời trò tán tỉnh các cô gái mục tiêu của cậu ta là một cô gái phương tây cô gái tây hỏi cậu ta Where are you from anh từ đâu đến cậu ta tê cười đắc chí trò tay về phía biển và đáp Go ahead and turn left cứ đi thẳng về phía trước rồi rẽ trái cô gái tây trợn mắt Go to hell anh đi chết đi cậu ta hoa chân múa tay nhảy nhót hát hò ầm ĩ vui vẻ hết cỡ tôi tóm lấy cậu ta hỏi lớn có chuyện gì thế cậu ta đắc chí bảo cô gái tây vừa bảo tôi go to high đi vui vẻ nào tôi cố gắng kiềm chế không cho cậu ta một cái bạt tai em bị quen anh bạn thổ dân như thế này chúng tôi đi dạo long quang trên bến cảng tình cờ gặp một hàng đồ nướng bbq Chủ quán để trần mình cơ bắp cuồn cuộn. Em phải có vẻ rất thích thú mới hỏi mọi người. Cường tráng nói thế nào? Tôi bảo, chắc là strong. Cậu ta lao tới nói với ông chủ quán. You are... Anh thật là... Tất cả chúng tôi đều vô cùng hồi hộp. Cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra, sùng sướng hết to. Stupid. ngu xuẩn. Chúng tôi muốn té ngửa, Cậu ta lại còn giơ cánh tay của mình lên kiều hãnh nói Me too. Lần này thì đến lượt cả chủ quán muốn té ngửa. Lịch trình của ngày hôm sau là ra biển chơi. Mọi người quyết định chơi trò lướt thuyền chuối. Mỗi người một ngàn peso. Sau đó sẽ chơi đua xe trên bãi biển. Mỗi người hai ngàn peso. Chúng tôi muốn mặc cả với người cung cấp dịch vụ. Khuyến mại cho chúng tôi chuyến đi du thuyền ngắm cảnh biển trị giá 500 peso. Dự tính là như vậy, nhưng dùng tiếng Anh thương lượng với họ quả không dễ dàng gì. Đến lúc này, MB5 sùng phòng nhận nhiệm vụ cao cả đó. Cậu ta cầm tiền của cả bọn đi đàm phán. Chỉ 10 giây sau đã thấy quay lại. Cậu ta đắc chí cười bảo. Chỉ nói một câu là xong. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Chỉ một câu thì làm sao mặc cả được. Cậu ta bảo. Keep the change. kíp kẹ đầu ông ấy đồ chết băm ngày thứ ba người ta dựng sân khấu trên bãi biển nghe nói có danh ca nào đó của philippines đến hát khán giả lườm nượp kéo về chúng tôi cũng hào hứng đi góp vui danh ca đưa tay lên tiếng hò reo rền vang như sấm dậy danh ca hạ tay xuống không gian bỗng chốc thinh lặng như tờ danh ca đưa mắt nhìn xuống khán đài dù không biết anh ta mb vẫn cổ vũ điên cuồng Danh cà trò cậu ta và hỏi lớn Who are you? Bạn là ai? Ambify đáp lớn You are so... Bọn chúng tôi ai nấy mặt đều biến sắc Muốn lao tới bịt miệng cậu ta Nhưng đã quá muộn Ambify gào lên lần nữa You are stupid! Anh thật đần độn Chúng tôi vội vàng rút lui Lặng lặng trốn khỏi đám đông lúc này đang im phòng phóc Sau lưng chúng tôi, MB5 hưng phấn tột độ, tiếp tục gào thét. I'm happy! Go to hell! Tôi vui quá, anh đi chết đi. Đám đông Philippines vây cậu ta lại. Ngày rời Philippines, MB5 đột nhiên bảo. Nếu muốn trù dù thế giới, chúng ta phải học lấy ít vốn liếng tiếng Anh. Tôi thầm nghĩ, đồ chết bằm, vốn của cậu không phải ít mà là quá ít. Ambi nói, dù tiếng Anh của tôi rất tệ, nhưng tôi vẫn tận dụng triệt đề mọi cơ hội để được đi đây đi đó, bởi vì tôi không muốn tiếp tục cuộc sống buồn chán trước kia nữa. Ambi nói, các món ăn độc đáo và cảnh đẹp thiên nhiên có thể giúp bạn đầy lùi mọi ưu phiền, đau khổ và hoang mang. Chính cậu đã nói với tôi điều này. Tôi gật đầu. Ambi hào hứng nói, tôi nghĩ thông rồi.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 Nhưng chúng ta đã có cách nhìn mới về thế giới. Có thể điều đó không giúp thay đổi được gì. Nhưng chỉ ít, nếu cuộc đời là một cuốn sách, thì cuốn sách về cuộc đời tôi đã có thêm nhiều trang rực rỡ hơn của bạn. Đó chính là ý nghĩa của du lịch. bạn đang nghe chuyện audio ngang qua thế giới của em tác giả trương gia giai chuyện được phát trên audio vv người đọc vv chương 15 mỉm cười nắm tay nhau vượt thoát ai trong chúng ta cũng từng trải qua những chuyện thế này đi trên con đường lạ ở nơi quen thuộc nghe ai đó dốc bầu tâm sự trên đỉnh núi ngắm nhìn xương cốt dưới đáy biển thức suốt đêm trên sofa và nghĩ về tương lai. Đó là những thức phim câm mà chỉ có Thượng Đế mới làm được phụ đề cho bạn. Những người bạn, họ không thể xem hết thức phim cùng bạn, nhưng họ sẽ chờ bạn ngoài cửa để được cưới ngây dại và cùng nhau tìm đến vùng trời mới. Tôi có một cậu bạn, nhà giàu nứt đố đổ vách. Nếu túm hai chân cậu ta dốc ngược lên, chắc chắn vàng bạc châu báu sẽ rời lẻng rẻng xuống đầy đất. Những khi túng quẫn, tôi thường tìm cách đến chỗ cậu ta đào mỏ. Biết cậu ta không uống được rượu, tôi liền sử dục cậu ta đến quán rượu. Sau đó thi đấu, ai uống thua một chai thì phải đưa cho người kia một trăm đồng. Thời gian đầu, lần nào tôi cũng kiếm được vài ba trăm. Nhưng đó thực sự là những đồng tiền sương máu. Kiếm được những đồng tiền ấy còn khó hơn cả bán mình. Lần nào thi thú xong, sáng hôm sau tôi cũng hòa mắt chóng mặt, không sao gượng dậy nổi. Tôi trần trọc mãi trên giường, chơi vừa sáng lập tức phi như bay đến công ty cậu ta, bảo Này, chúng ta đổi món nhé. Giờ sẽ thi viết câu đối, ai đối được, ai đối không được thì phải trả người kia 100 đồng. Bạn tôi thiếu chút nữa thì bóp nát cái cốc uống trà của cậu ta. Cậu ta tức giận mắng. Cậu đê tiện một cách thật lộ liễu. Tối hồi đó, Cậu ta đeo một ba lô để chặt quần áo chưa giặt đến nhà tôi, bảo ở nhờ vài ngày. Tôi lục tung tủ bếp, cũng chỉ còn một túi gạo mới bỏ ra nấu một nồi cháo. Cậu ta chật lưỡi khen. Ngon quá. Tôi nảy ra kế sách mới bảo. Này, chúng ta đổi trò nhé. Ai ra khỏi nhà trước, người đó sẽ mất một ngàn đồng. Cậu ta hả hê, cuộn tròn người trên sofa biểu thị đồng ý. Hôm sau chúng tôi thức giấc xem tivi và ăn cháo. Ngày thứ ba chúng tôi thức giấc xem tivi và ăn cháo. Ngày thứ tư chúng tôi thức giấc xem tivi và ăn cháo. Tôi rùn rùn hỏi Này, cậu không đến công ty quản lý về kinh doanh à? Ngày thứ năm chúng tôi thức giấc xem tivi và ăn cháo. Mắt bạn tôi vằn tia máu. Cậu ta dùng rằng mãi ngoài cửa rồi đột nhiên cậu ta lao đến trước mặt tôi gáo lên thảm thiết. Ông đây là quý tử con nhà giàu đấy. Ông không thèm ăn cháo. Nhà ông có 5, 6 các trung tâm thương mại, 7, 8 nhà máy. Tội tình gì ông phải ở đây ăn cháo kia chứ? Mau trả lời ông đi. Kẻ nào bắt ông ăn cháo, ông sẽ cắn cho bằng chết. À, ông muốn ăn chân giò. Đang đêm tôi tỉnh giấc vì đói quá. Bỗng nghe thấy tiếng động trong bếp. Tôi lần mò vào đến nơi, thì thấy cậu bạn tôi đang chiên món gì đó. Có khoảng ba bốn miếng lạp sườn nồi lênh bềnh trong chảo dầu lõng bõng. Tôi hỏi, Ở đâu ra thế? Môi cậu ta va vào nhau lập bập. Nhặt được nửa cái dưới gầm bàn uống nước. Tôi bảo. Chia tôi một miếng. Cậu ta ném thìa chiên vừa khóc vừa bảo. Cậu không được như vậy. Tôi có làm gì cậu đâu. Đến nước này mà cậu vẫn đòi cướp lạp sườn của tôi à? Tôi ngẩn ngơ bảo. Cháy rồi kìa. Ngày thứ sáu. Chúng tôi chỉ có ngủ, ngủ và ngủ. bạn tôi lồm cồm bò dậy rơi vào phòng đọc sách lên mạng giải trí tôi nghe tinh tinh báo hiệu cậu ta vừa đăng nhập phần mềm chat quy quy lập tức cửa phòng ngủ bị đóng lại lặng lặng mở laptop đăng ký tài khoản người sử dụng mới tìm kiếm ảnh mỹ nữ và nhấn gửi liên tục cho cậu ta tin nhắn kết bạn anh chàng đẹp trai ơi kết bạn với em đi lão triệu tên cậu bạn tôi cô là Tôi Em là thiếu phụ độc thân, cô đơn Đang đi tìm mối tình đầu Lão Triệu Đã là thiếu phụ sao còn phải tìm kiếm tình đầu Tôi Thiếu phụ thì không được có tình đầu sao Vài phút sau Lão Triệu bảo Chàng tìm kiếm cho biết Định nghĩa thiếu phụ chỉ những cô gái trẻ đã kết hôn Tôi Anh suy nghĩ nhiều thế làm gì Em có vòi tiền của anh đâu Lão Triệu sao cô biết tôi có tiền tôi nói gì mà nói lắm thế có đi uống rượu không thì báo. thác loạn nào sau đó tôi gửi một bức hình khỏa thân cho cậu ta sau đó tôi nghe trong phòng đọc sách dầm một tiếng lão triệu ngã bổ chừng rồi cậu ta lao như tên bắn ra ngoài mặt đỏ gai đỏ gắt cứ chạy lòng vòng mãi không thôi tôi tắt máy tính bảo một nghìn đồng khuyến mại giảm giá còn tám trăm Lão Triệu ném 800 đồng cho tôi giật chật lưỡi đạp cửa xông ra. Lát sau, tôi vừa bước chân vào quán bà đã thấy cậu ta ngồi ngay ngắn ở đó. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Lão Triệu bảo Làm gì thế? Tôi đáp Đến tìm mối tình đầu. Thiếu phụ thật cao tay đúng không? Kiếm được những 800 đồng. Thiếu phụ mời anh uống rượu. Lão Triệu trốn trong bóng tối úp mặt vào tay khóc lóc thảm thương như muốn tan ra thành nước mắt. Chúng tôi say khớt. Thời gian đó Lão Triệu đang thất tình. Cô bạn gái yêu nhau 7 năm, đã tính cả chuyện trăm năm, đùng một cái bảo muốn đến với thế giới tâm linh. Hỏi mượn Lão Triệu một khoản tiền, rồi một mình xách ba lô đi Tây Tạ. Khi quay về, nhân lúc Lão Triệu đi công tác, cô ta thu dọn hành lý để lại một lá thư rất dài. Thư viết gì tôi không biết. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi và Lão Triệu thi uống rượu. Tôi thắng 300 đồng. Sau đó, tôi tình cờ thấy bạn gái Lão Triệu đang ảnh chụp với bạn trai mới. Cô ta cười tươi như hoa. Hôm đó là buổi đấu rượu thứ hai của tôi và Lão Triệu. Tôi thua một trăm đồng. Ai trong số chúng tôi, chúng ta đã từng trải qua những chuyện thế này. Đi trên con đường lạ ở nơi quen thuộc. Ai nghe, đó dốc bầu, nghe ai đó dốc bầu tâm sự trên đỉnh núi. Ngắm nhìn xương cốt dưới đáy biển. Thức suốt đêm trên sofa và nghĩ về tương lai. Đó là những thước phim câm Chỉ có Thượng Đế mới làm được phụ đề cho bạn Vì thế Suốt nửa tháng Chúng tôi không hề nhắc đến chuyện đó Không cần tâm sự Không cần an ủi Không cần phê phán Không cần lên án Chỉ mình ta lặng lẽ ngồi hưởng Ngồi tưởng lại tất cả Những người bạn Họ không thể xem hết thước phim cùng bạn Nhưng họ sẽ chờ bạn ngoài cửa Để được cưới ngây dại Và cùng nhau tìm đến vùng đất mới Dù buồn đau đến đâu, chỉ cần có bạn bè bên cạnh, bạn sẽ vượt thoát được thôi.